Thơm phước bốc lên. Một mụ đàn bà mập ốm lúc mình mẩy lam lũ đầu bù. Từ trong cửa tiệm trà phô gần đó, song song bước ra, kéo lấy vành tay chú bé, lôi sạch sạch vào nhà. Miệng không ngớt cào nhào. Bánh tiêu cái thằng cha này có sôi ăn là phước ba đời để lại, còn đòi bánh tiêu bánh túng gì nữa? Chờ khi nào thằng cha già quỷ của mày giàu có, rồi hãy đòi bánh tiêu. Đứa nhỏ phụng phiếu khóc lên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 dùng để nắn bánh. màu tay hớt hốt càng hơn 10 chiếc bánh vừa được vớt ra khỏi chảo. Chen vẹt mọi người quay quả bước chờ ra. Những người đang đợi tuy rất là ức nhưng khí thế hùng hổ của họ đèn làm cho họ đâm ngắn chỉ miếng mắng thầm. In như là đồ ăn cướp. Hai tay bợ lấy bọc bánh còn tươm hơi nóng biến thất tiến đến trước mặt hai đứa nhỏ tươi cười. Em bé, ta mời hai em ăn bánh hai em đổi cho ta hai tô sôi nhé. hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn đối tượng, hình như chúng không làm sao tin nổi trên đời lại có người tốt bụng đến thế. điền thất vẫn cố thật là ngọt ngào. ta sẽ cho thêm hai em một số tiền đi mua kẹo ăn. hai đứa trẻ xưởng đi một lúc, cuối cùng trao ngay tô sôi vào tay họ điền. một đứa bỡ bánh, một đứa sách tiền và hấp tấp đứng lên xây mình chạy liền. Ánh mắt của Tam Y Đại sư không khỏi bộc lộ tiêm mừng, nhìn Điền Thất khệ nệ bưng hai tô sôi quay về, ông đón bằng nụ cười khen ngợi. Đàn Việt quả là người túc chỉ đam yêu, bản tăng hết sức khâm phục. Điền Thất mỉm cười đắc ý. Tại hạ không phải là kẻ hảo đối nhưng nếu đêm nay phải kiêm trình thì phải ăn cho thật no mới đầy đủ tinh thần, bằng không nửa đường rủi xảy ra bất chắc, sức lực không còn. Lấy gì mà đối phó đây?" Tâm Y đại sư gật gù. "Quả như vậy." Bưng một tô sôi trao sang Tâm Y đại sư, Điền Thất nói tiếp: "Xin mời đại sư." Tâm Y đại sư không khách sáo, đón lấy ngay. "Đa ta đàn Việt." Mùi sôi tuy đen ngòm vì loài nếp tạp và dù chẳng có gia vị muối hay là đường, nhưng đối với hai người lúc ấy con quý hơn cả sơn hào hải vị. Vì họ có thể chắc chắn sang nhận rằng trong tô sôi đó nhất định không có độc. Ném tia mắt về phía Lý Tầm Hoan, Điền Thất cười khinh khỉnh. "Ha ha, tô sôi này theo ngươi nói thì ăn được hay không?" Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời thì một cơn ho đã kéo đến dập cả người. Điền Thất bật cười to đắc ý. "Ha ha, cái lão cực lạc động tử"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 nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên mà mỗi việc đều có thể vị bốc tiên chi cả. Tất nhiên, tô xôi đó, ông có thể yên tâm mà ăn. Nhưng là bậc xuất gia tu hành, việc uống ăn cũng phải giữ gìn tư thái tự tốn, nghi nghiêm trang. Cho nên điền thất ăn xong hết tô sôi tâm y đại sư chỉ mới nuốt xong hai vốc. Trong khi đó, cỗ xe đã ra rời thị trấn. Tên đánh xe chỉ mong sớm đưa đám khách ôn thần này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 Người ông bỗng run lên bẩn bật, cho đến tô sôi trên tay cũng không làm sao cầm vững. Từng mảng sôi vung vẩy văng quanh. Điền thất thất kinh kêu lên. Đại sư, không lẽ đại sư? Rốt một tiếng, tô sôi trên tay tâm y đại sư đã bị bóp nát thành mảnh vụn. Điền thất càng thất sắc hỏi dồn: Trời, không lẽ trong tô xôi có độc? Tâm đại sư thở dài hồn hẹn, nhắm mắt làm thanh. Ngươi xem thử sang mặt ta, phải chăng, phải chăng cũng đã. Giọng điền thất bỗng du lên từng chập, câu hỏi không cần trả lời đã được ngay một áp số ở bản thân. Lý tầm hoan thở dài thương thật. Tuy ta rất ghét ngươi, nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy ngươi chết. Da mặt của điền thất đã sậm xuống màu cho, toàn thân du lên dữ dội, nhưng con mắt cam hờn nhìn sững lý tầm hoan. Đôi trong mắt cơ hồ lộ hẳn ra ngoài, gân mắt nổi vòng lên đầy sát khí. Điền thất vụt cười lên ghê giận. Hê hê, tốt lắm, ngươi không nỡ nhìn thấy ta chết, nhưng ta lại thích nhìn thấy cái chết của ngươi, đáng lẽ ta nên giết ngươi từ trước." Lý tầm hoan cười nửa mép. Ngươi không thấy rằng bây giờ có muốn giết ta thì đã quá muộn rồi chăng? Giọng của điền thất như bật qua giữa hai hàm răng giết chặt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 Thân hình gã đang dựng nghiêng ở lườn xe đối diện Chiếc đầu gục hẳn về một phía Đôi mắt dã trắng đã đứng tròng Nhưng vẫn cứ chừng chừng Nhìn như con cầm hận. Quay sang tâm y đại sư Hơi thở đang còn phập phòng Chứng tỏ ông vừa vận dụng khá nhiều nội lực Lặng nhìn vị cao tăng thiếu lâm một lúc Lý tầm hoan vụt thở dài Chính đại sư đã cứu tại hạn Tâm y đại sư không đáp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 kỹ lực của đàn Việt chưa khôi phục vẫn chưa thể là đối thủ của ngũ độc đồng tử một khi hắn đến đây đàn Việt con ngựa kéo xe bỗng nhiên hí lồng lên một tiếng rồi gã đánh xe thản nhiên rủ theo thân xe vụt trao trao nghiêng ngả tông thẳng vào một cội cây ven vệ đường tầm mì đại sư bị tông mạnh vào vách xe và nằm dưỡng nghiêng tại đó cố hồn hển kêu lên tại sao đàn Việt chưa chịu chạy đi cho rồi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 Lặng lặng sốc trong người của điện thất và lôi ra một dao nhỏ, thật là mỏng và cũng thật là sắc. Mũi tiểu lý phi đau. Khóe môi chàng đồng thời cũng nhách lên một nụ cười thật là mỏng. Thân xe đã đổ sụm xuống, nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn lục cọc qua dài trên sỏi đá. Cái âm điệu đơn độc khô khốc ấy vang lên giữa cảnh tình mịch của trời đêm, quả làm trói tai người không ít. Lý tầm hoan lầm bẩm một mình.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 quét rát lên làn da. Tâm Mi đại sư thở dài chắc lưỡi. Vốn ra thì đàn Việt bất tất phải làm như thế. Đàn Việt nên nên chạy đi là phải hơn. Lý Tầm Hoan đặt Tâm Mi đại sư ngồi dựa vào vách xe và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cạnh đấy. Bầu trời đen đặc không một vì sao, mặt đất im rơi như cảnh chết. Hàng cây bên vệ đường quạt ùa theo ngọn gió chập chờn như hồn ma bóng quỷ đón ngọn gió về khuya. Tâm mi đại sư tập trung tất cả nhãn lực như cố soi thũng màn đêm, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một dáng người. Lý Tầm Hoan chợt sáng sáng hỏi lên. Cực lạc động chủ đến rồi đó chăng? Nhưng chỉ có tiếng gió rít vi vu đáp lại, không có một tiếng người. Lý Tầm Hoan lại nói, các hạ đã không đến thì ta đi đây. Và chàng nửa sông nửa lôi Tâm y đại sư đứng dậy. Tâm y đại sư vội hỏi: Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây?" Lý Tâm Hoan đáp: "Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm." Tâm y đại sư không giản được sửng sốt. "Thiếu Lâm tự?" Lý tầm Hoan cười thật là khẽ: "Suốt lộ trình cố liệu mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao?" Tâm y đại sư không nén được tiếng thở dài. Hey. Nhưng bây giờ thì đàn Việt khỏi cần đến đó. Lý tầm hoan rừng rưng. Nhưng tôi nhất định phải đến tận nơi đó. Tâm y đại sư nhìn sững chẳng. Tại sao? Lý tầm hoan đáp. Vì chỉ có thiếu lâm tự, may ra mới có thuốc giải cứu được cho tôn giá mà thôi. Tâm y đại sư xúc động. Tại sao đàn Việt nhất định cứu ta? Bần đạo vốn là kẻ đối đầu của đàn Việt cơ mà. Lý tầm hoan đáp không một chút nghĩ ngợi. Tôi cứu đại sư chỉ vì đại sư vẫn còn đúng là một con người. tâm y đại sư trầm ngâm một lúc và thở dài. Nếu thật sự có thể về được thiếu lâm, bần tăng sẽ tìm hết cách chứng minh rằng đàn việt vô can. Bây giờ bần tăng có thể trả lời dứt khoát, đàn việt quyết chẳng phải là mai hoa đạo. Lý tầm hoan chỉ cười mà không đáp. tâm y đại sư buồn buồn mà tiếp lời. Chỉ đáng tiếc là nếu đàn Việt mang ta theo thì sẽ chẳng bao giờ đến được thiếu lâm tử. Ngũ độc đồng tử tuy bây giờ chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn là hắn không hề bỏ qua cho đàn Việt. Lý tầm hoan khúc khắc ho lên. Tiếng ho rời rạc trong đêm vắng, nghe càng buồn lạ. Tầm đại sư nhìn chàng tiếc nuối. Bằng vào khinh công của đàn Việt, một mình may ra còn có thể thoát thân. Hà tất vì con người sắp chết như bận tăng mà chịu liên lụy. Chỉ cần đàn việt có ý tốt đó, bần tăng dù phải chết cũng chẳng có gì đáng hận. Một giọng cười lanh lành chợt vang lên theo đó. Hơ một vị cao tăng thiếu lâm, đạo mạo nghiêm trang, lại đi giao du kết bạn với hạng người đam mê tiểu sắc như Lý Tầm Hoan, quả thật là chuyện khó tin trên đời. Giọng nói phiêu phường khi xa khi gần, nghe như vang lên từ khắp bốn phía. Tầm Mi đại sư thân hình vụt ngồi thẳng dậy, Môi thì thào. Cực lạc động chủ. Tiếng cười khi nãy như sói thẳng vào tay. Miếng xôi ta nấu khá ngon đấy chứ. Lý tầm hoan cười đáp lại. Các hạ muốn lấy mạng tên thám hoa đam mê tiểu sắc này, thì tại sao chẳng dám xuất hiện? Cực lạc động chủ cười khanh khách. ha ha không cần phải xuất hiện, ta vẫn lấy được mạng ngươi như thượng. Lý tầm hoan cười nhạt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 Rồi từ trên mặt đất xuất hiện vô số bóng đen Loi nhoi ngốc ngoắc Đủ cả lớn nhỏ ngắn dài Trong bóng tối Khó phân biệt được là vật chi Chỉ ngửi đường mùi tanh sông lên nhức ốc Tầm mì đại sư Run giọng theo thào Năm độc xuất hiện Người thành xương khô Bây giờ mà đàn Việt vẫn chưa chịu chạy Còn đợi đến lúc nào Lý tầm hoan như là chẳng nghe thấy Sang sàng cất lời nghe đồn thì độc vật cực lạc động đến hàng trăm hàng ngàn con. Tại sao tại hạ chỉ thấy có mấy con sâu dơ giấy này? Không lẽ chúng đều chết sạch rồi à? Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng kêu vang. bóng đen ngô ngoe trên mặt đất đã vây chặt vòng quanh hai người và đã có một vài con bò lần đến bên chân của tâm mi đại sư và lý tầm hoan. tâm mi đại sư nghe ra lưng mình mọc ốc lợm giọng chỉ muốn nôn ngay. cho đến bây giờ. Giọng cười của cực lạc đồng tử vang lên thật là rõ ràng Cực lạc trùng của ta là do sự giao hợp của bảy thần vật mà có Chuyên nuôi bằng máu và thịt tươi Đợi đến khi thịt ra các hạ đều chui cả vào trong bụng chúng Các hạ sẽ không chê là chúng quá ít nữa chăng Giọng cười của gã chưa tròn Ngọn tiểu lý phi đau Từ tay lý tầm hoan đã châm người vào không khí Tầm mì đại sư suýt nữa bật kêu lên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 tầm mì đại sư không ngờ lý tầm hoan lại liều lĩnh gần như là vô thức đến thế. cũng ngay khi ấy, ngay khi mà anh đau thoáng chắp người lên và mất hút vào bóng tối, từ trong khoảng tối hôn hút đó vang lên một tiếng kêu thật là ngắn ngủi nhưng cũng thật là thê thiết. và từ trong bóng tối một hình người chập choạng bước ra. y là một con người vóc dáng nhỏ thấp như đứa trẻ, mặc chiếc quần ngắn cũn cẩn để lộ ra hai ống chân cũng thật là nhỏ như vóc hình dù giữa cơn gió tuyết cắt ra y vẫn như là không hề biết đến cái lạnh chiếc đầu y cũng thật là nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh mắt dã thú qua tia mắt đang chừng chừng nhìn về phía mình Lý T tầm hoan gần như đọc rõ tất cả những gì căm hờn và khủng khiếp Hình như y muốn định nói gì nhưng cổ họng cứ kho khhe không sao thốt được thành tiếng cho đến bây giờ, Tâm y đại sư mới nhận ra mũi phi đau của họ Lý đang cắm thẳng là đúng nơi giữa yết hầu của y. Đúng đến mức độ không trách bên nào mà cũng chẳng dư bên nào. Thần đau của họ Lý quả không hề chật một phát. Hơi thở cứ bị bựng ngang ở ít hầu. Cực lạc động chủ không sao chịu đựng được, nhấc tay rút phăng mũi đau ra. Mũi đau vừa rời khỏi cổ, máu theo hơi cổ phun phù tuôn ra cực lạc động chủ khi ấy mới giống lên được thành tiếng. Ngọn đao quả là rất độc. Cũng trong thời gian đó, một số độc trùng đã bò lên đùi và lên vai của Lý Tầm Hoan và Tâm My Đại Sư. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn im hơi bất động và Tâm My Đại Sư thấy thế, cũng bắt trước chân mình theo. Nhưng ông nghe trong người như muốn sụm xuống, cơ hồ chẳng thể đứng vững được. Thần đao họ Lý, dù rằng quán tuyệt thiên hạ, nhưng cũng làm sao tránh khỏi là mùi ngon cho bầy độc vật đã bám theo khắp người. Ngờ đâu, sau tiếng giống của cực lạc động trổ, máu cứ theo vết thương phụt phụt vọt ra. Bầy độc chúng như đánh hơi được mùi ngon, hàng trăm con như những mũi tên đen xì, vuôn vút quay đầu, phóng lui và tranh nhau bám chặt lấy yết hầu của cực lạc động trổ. Những tiếng nhai gậm rào rào vang lên, nghe giận ốc, chỉ thoáng chốc sâu.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 Đàn Việt cũng biết sợ thật sâu. Lý tầm hoan lơ đãng trả lời. Trừ phi là kẻ chết, mấy ai trên đời tránh được khỏi những phút giây sợ hãi chứ? Tâm y đại sư gật gù. Lâm huy mà chẳng loạn, tuy sợ mà không dần. định lực của đàn Việt đáng cho bần tăng bội phục vô cùng. Giọng nói của tâm y đại sư nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng ngã chuối xuống bất tỉnh. Vườn đông đã rụng lú đỏ ối một góc trời Lý tầm hoan lim dim đưa mắt như ngủ Ngồi cạnh bên cạnh tâm y đại sư chầm chầm hôn mê Đợi cho đến sáng hẳn Chàng cẩn thận đào đất Trôn vùi xác của cực lạc động chủ và bày độc trùng xong, Bế xúc tâm y đại sư đi Hơn một tiếng đồng hồ sau, mới đến một thị trấn nhỏ nhỏ Thuê một cỗ xe lừa đỡ chân Cỗ xe tuy là rất sốc Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn vùi ngủ say Qua bao nhiêu diễn biến trên lộ trình rộn dập Tinh lực của Lý Tầm Hoan hầu như kiệt quẻ Cho nên sau khi uống hết hai tô sữa đậu nành Và nằm khoanh trong môi xe ấm cúng Thì không còn trợ lực nào ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng Cũng chẳng biết là bao lâu thời gian Cỗ xe vụt đứng lại Lý Tầm Hoan lập tức mở choáng mắt ra Lý Tầm Hoan nghe như tỉnh hẳn Tiếng gã đánh xe kêu lên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 thì sinh mạng của tâm y đại sư được thêm phần bảo đảm. Lý tầm hoan vận dụng hết tốc khinh công tìm đường lên núi. Tuyết trắng phủ lấp núi rừng, khách dâng hương còn mấy ai đủ hứng để lăn lội giữa trời giá rét lên lễ vật viếng chùa. Dưới chân núi có một ngôi miếu con, vài tăng nhân thiếu lâm với trường bào màu xám, quần xà cạp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm. Hai gã khác nẹp vào sau cánh cửa cho khuất gió ngó mông ra ngoài chợt nhìn thấy con người dùng thuật khinh công lên núi hai gã lập tức lướt ra đón lại đàn việt từ đâu đến đây phải chăng gã thứ hai thấy sau lưng lý tầm hoan có cõng một người vội tiến lên hỏi người mà đàn việt cõng ở phía sau lưng phải chăng là đệ tử thiếu lậm lý tầm hoan lơi chậm bước chân và khi tiến đến trước mặt hai người Trang bất thần vọt bắn người lên ba trượng cao, lướt qua khỏi đầu họ. Chân vừa chấm đất, chàng lấy mượn đà lần nữa, bắn vọt trở lên. Dù trên sơn đạo tuyết phủ trượt chân, chàng vẫn có thể áp dụng môn tuyệt đỉnh khinh công, Thanh đinh Tam Sao Thủy, bằng một thân ảnh nhẹ nhàng tựa như cánh trồn lượn đáp trên làn nước, khiến đám tăng nhân Thiếu Lâm không khỏi ngẩn ngơ. Đợi đến khi họ hoàn hồn, hùa nhau đuổi theo,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 Đàn Việt dám từ tiện xông vào nơi cấm địa của Thiếu Lâm, quả không còn coi ai vào đâu cả. Lý Tầm Hoan ngừng ho, điềm đạm trả lời. Tâm y Đại sư Thọ Thương, tại Hạ Kiêm Chính đưa người về đây chữa trị, xin được phương trượng quý phái cho tham kiến. lòng trong những tiếng kêu sửng sốt, tăng nhân Thiếu Lâm rầm rộ chạy ra, chắp tay lễ độ. Đa tạ đàn Việt, chẳng hai cao danh đại tánh là chi lý tầm hoan thở dài chậm chậm và đáp tại hạ là lý tầm hoan nắng đã lên cao những hạt tuyết bám trên cánh trúc tan dần tan dần tầng giọt nước long lanh rơi xuống cuối rừng trúc dựng lên một gian thiền xá thanh nhã qua phen sống trồng lâu nửa kín nửa hở có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi cờ bên trong phía bên phải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 Thì ngoài bá hiểu sinh ra Chắc không còn ai có được hân hạnh ấy Và khi hai người ngồi vào bàn cờ Thì không có việc chi trên đời Làm họ ngưng đi cuộc chơi Nhưng vừa nghe tên của Lý Tâm Hoan Cả hai vụt buông cờ đứng thẳng người dậy Tâm Hồ Đại Sư vội hỏi Người đó hiện giờ ở đâu? Gã tăng nhân rụt rè bước vào thông báo vừa rồi Cúi giảm mình cung kính bẩm phương trưởng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 thiên hạ tôn kính như thái sơn Bắc đầu kẻ giang hồ kém học này hằng ước ao được thấy tôn nhan hôm nay hân hạnh bài kiến pháp giá thật là tam xanh hữu hạnh tâm hồ đại sư điềm đạm xua tay lý thám hoa chớ quá nhún mình tệ sư đệ được đàn việt hết lòng hộ tống về đây bận tăng hết sức có lời cảm tạ lý tam hoan vội đáp không dám tâm hồ đại sư lại lần nữa chắp tay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 Lý tầm hoan vẫn từng tiếng một Nếu chính tại hạ đả thương y Thì tại làm sao tại hạ còn hộ tống y về tận đây Bá hiểu sinh thư thà trả lời Đó mới chính là chỗ thông minh hơn người của các hạ Lý tầm hoan bật cười lặt hề, Thế sao Bá hiểu sinh như không hề nghe Vẫn nói tiếp Bất luận kẻ nào đã thương vị hộ pháp của thiếu lâm Thì bắt đầu từ hôm nay Sẽ không còn một ngày yên ổn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 Nhưng lời tại hạ đã nói, chẳng qua vì công đạo mà thôi. Lý tầm hoan nghiêm mặt. Nhưng các hạ quên khuấy một điều, tầm mi đại sư vẫn chưa chết và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình. Đến lúc đó, e rằng các hạ không làm sao mà nuốt trở lại lời nói của mình. Bá hiểu sinh, dùn vai thở nhẹ. Nếu ước đoán của tại hạ không sai lắm, thì tầm mi đại sư khó mà còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi.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 Hướng hồ bản phái cũng y chưa hề có một sinh minh nhỏ nào, thì tại làm sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến ám hại nhị sư huynh cho kỳ được. Lý tầm hoan thở dài. Chỉ vì đối tượng của y không phải là tâm y đại sư, mà chính là họ Lý này. Bá hiểu sinh, bật cười lặt. ha câu nói nghe hay chưa? Kẻ mà y muốn hại các hạ, các hạ lại yên lành sờ sờ ra đó. Còn tâm y đại sư, y không có ý ra hại. Thế mà trái lại, tầm Mi đại sư chúng độc thoi thóp chờ chết. Và quăng mắt nhìn Lý tầm hoan, giọng lão như thách thức. Nếu các hạ làm sao cắt nghĩa cho trôi cái lý ấy, bá hiệu sinh này xin bái phục thật tịnh. Lý tầm hoan trầm ngâm một lúc, chậm chậm lắc đầu. Ta không thể nói trôi được, chỉ vì ta có nói thế nào các hạ vị tất đã chịu tin. Bá hiệu sinh nhách mép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 Tâm hồ đại sư nhìn chầm chập vào lý tầm hoan không nói. Gió vẫn lạnh như từng ngọn roi ra, quét lên da thịt. bầy quạ tuyết đang đậu trên ông nhà, vụt nhồn nháo vô cánh bay lên. Rồi từng hồi chuông thánh thoát trỗi vang Hồi chuông thê lương, báo tin hộ pháp đại sư của nhà chùa vừa viên tịch. Lý tầm hoan nghe như có một cơn báo tuyết thổi vào nội tâm chàng. Lúc ấy, chàng cũng chẳng rõ là phải hận, là hối tiếc hay là bi thương. Đợi khi cơn ho dứt, chàng phát hiện ra từ nơi trước cửa, hình vòng nguyệt an thông với tiểu viện, hơn mấy mấy gã tăng nhân áo xám từng liên tiếp nối chui vào, sắc mặt người nào cũng trầm trầm như phủ lên một lớp băng lạnh. Đôi môi gã nào cũng mỉm chặt căm hờn, ánh mắt như tóe lửa, cùng sói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng chuông tan dứt từ lúc nào bao nhiêu âm thanh cơ hồ động kết theo màn trời giá lạnh chỉ còn tiếng chân sao sạc cày trên đất tuyết cho đến khi tiếng chân im bặt Lý Tầm Hoan cảm thấy trâu thân mình mường tượng bị ngâm cứng giữa từng lớp băng lạnh nặng hơn chỉ giữa khung cảnh thiên viện trang nghiêm sát khí bỗng như phủ trùm dần dần tâm hồ đại sư trầm cất giọng bây giờ đàn Việt còn việc gì để mà nói nữa chăng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 Nghe danh đại sư là bậc đạo hạnh cao thâm, tại sao lại giống y như tại hạ, không dằn được khí tánh như thế? Bà hiểu sinh liền đỡ lời. Lâu nay nghe danh Lý Thám Hoa học thức uyên bác, lẽ nào lại quên đi câu nhà Phật, dù đến Phật như lai cũng không tránh khỏi làm sư tử giống hay sao? Lý tầm hoan hướng mày. Đã như thế thì mời chư vị tha hồ mà giống, nhưng xin đừng giống tết cả cuống họng đó nhé. Tâm Hồ Đại sư nghiến răng ken kết. Cho đến bây giờ ngươi vẫn còn hơn thua từng câu nói được sao? đủ thấy rằng ngươi không có một chút gì hối hận. Bần tăng nhận thấy khó mà tránh khỏi sát giới hôm nay. Lý Tầm Hoan cười không nhanh mép. Thì cứ tha hồ mà phá và lại hạng hòa thượng mà biết giết người đâu phải chỉ có một mình Đại sư? Tâm Hồ Đại sư gầm lên. Ta giết người là để báo thù và diệt ác ma.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 Mũi thần đao của họ Lý sẽ ghim thẳng vào ít hầu mình. Tâm hồ đại sư mắt ngời ánh lửa. Không lẽ đàn Việt định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng sao? Lý tầm hoan cười nộ. Dù rằng sống chẳng thích thú, nhưng tiếc là tại hạ chưa muốn chết gấp. Bá hiểu sinh chợt nói. Tuy thần đao họ Lý, xưa nay phát ra không hề chặt ích. Nhưng các hạ có được mấy mũi đau nhắm giết được bao người. Lý Tầm Hoan mỉm cười làm thinh tay không ngớt vân vê mũi đau nhỏ Trong những giây phút này chàng im lặng là một việc hay nhất vì sự im lặng đúng lúc đáng sợ hơn bất cứ lời lẽ nào Ánh mắt của tâm hồ đại sư không rời khỏi bàn tay của Lý Tầm Hoan và đột nhiên ông nhích lên một bước Tốt lắm Bần Tăng xin lãnh giáo thần đao Lý Thám Hoa như thế nào cho biết Nhưng bà hiểu sinh vội vàng kéo ông trở lại Xin sư huynh đừng nên động thổ. Tâm hồ đại sư cau mặt. Tại sao? Bá hiểu sinh khẽ thở dài. Vì khắp thiên hạ không một ai tránh được mũi đau đó khi được phóng ra. Tâm hồ đại sư có vẻ không tin. Chưa một ai tránh khỏi. Bá hiểu sinh gật đầu. Chưa, chưa có một người nào cả. Tâm hồ đại sư cắn môi. Nếu bần đạo chẳng vào địa ngục, thì ai vào địa ngục cho?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 Lớn tiếng ra lệnh. Chưa có lệnh của bổn tòa, bổn môn đệ tử không một ai được vọng động. Bằng trái lại, sẽ chiếu theo môn quy xử trị, tuyệt chẳng dung thạ. Tất cả tăng nhân thiếu lâm đều cúi đầu vâng lệnh. Lý tẩm hoan Phất nhẹ nụ cười. Tại hạ thừa biết là đại sư không nữa nhìn đám đệ tử mình làm vật hy sinh. Thiếu lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạm nhạp giang hồ. bằng chẳng vậy, kế khích tướng của tại hạ dễ chi mà ứng nghiệm. Bá hiểu sinh, lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huynh thiếu lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát đâu. Lý tầm hoan rời tia mắt khinh miệt nhìn sang. Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy? Bá hiểu sinh hơi sừng sốt. Có nghĩa là các hạ không thèm chạy. Lý tầm hoan đáp. sợ tình trắng đen chưa rõ, phải trái chưa xong. Thì tại sao tại hạ lại bỏ nó đi chứ? Bá hiểu sinh hỏi gặp Không lẽ các hạ có thể khiến cực lạc động chủ đến đây Để tự thú nhận y là hung thủ giết chết tâm y đại sư? Lý tầm hoan lắc đầu Không thể được vì y đã chết rồi Bá hiểu sinh trốn mắt Chính các hạ đã giết y Lý tầm hoan đáp bâng qua Y cũng là con người cho nên y không làm sao thoát được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 Đã như thế thì trong thiên hạ còn ai chứng minh nổi là các hạ vô tội Lý tầm hoan không một chút nao núng Cho đến hiện thời tại hạ cũng chưa thể nghĩ ra một người nào Bá hiểu sinh vụt hỏi Vậy bây giờ các hạ tính sao Lý tầm hoan lặng thinh dây lát và bật cười Bây giờ thì tại hạ chỉ thích uống rượu thôi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 Hai hôm nay, Lâm Tiên Nhi gần như không thể chợp mắt. Cho đến bây giờ, thương thế của Tiểu Phi lành lặn một cách nhanh chóng, như có một sự nhiệm màu. Nàng mới yên tâm mà nằm ngủ. Lúc nàng nằm ngủ, trông nàng càng đẹp hơn cả lúc thức. Gẻ mi dài cong vút, khép lấy hai vành mắt. Suối tóc huyền mượt mà lơi lả vướng trên vai. Gò ngực căng mềm mại nhâm nhô theo hơi thở nhẹ nhàng. Da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào. Vành môi hé hé như mồi mọc, như khêu gầy. Tiểu Phi lặng nhìn nàng ngây dậy. Trong gian phòng, chỉ có tiếng thở khẽ khẽ của nàng, cùng tiếng nổ lép bép của than hồng trong lò sưởi. Bên ngoài tuyết đã tan dần theo tiên nắng lên. Cả đất trời như cô động trong cái không khí, dịu ấm và êm mơ. Nhưng ánh mắt của Tiểu Phi vụt gợn lên một nỗi buồn dai dứt. Chàng ngồi phát dậy.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 Lâm Tiên Nhi đột nhiên tỉnh lại. Đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng đang hoảng hốt nhìn. Chàng mím chặt lấy vành môi. Tôi muốn đi. Đi. Giọng của Lâm Tiên Nhi như lạc hẳn. Nàng run rẩy nhau đến trước mặt Tiểu Phi. Anh coi có thể bỏ đi mà không nói lên một tiếng nào hay sao? Tiểu Phi càng mím chặt vành môi. Đã muốn đi còn phải nói làm gì? Lâm Tiên Nhi y như rời rã cả người.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 đã hiểu rõ lòng tôi. tại sao anh không cho tôi đi theo. tiểu phi đáp vì vì tôi không muốn cô nương phải liên lụy. lâm tiền nhi khóc nức lên sợ tôi phải liên lụy. anh tưởng rằng sau khi anh đi tôi vui lắm sao? tiểu phi muốn nói nhưng hai vành môi cứ mà máy rung rung. tràn quả không tưởng tượng nổi đôi môi mình lại có thể run lên như thế. lâm tiền nhi đột nhiên xà vào lòng chàng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 Để anh ở đây một mình, tôi muốn anh cùng đi với tôi. Tiểu Phi hơi nhíu mày, nhưng tỷ tỷ của Tiên Nhi, lâm Tiên Nhi liền gắt lời. Anh yên tâm, chị ấy cũng là bạn thân của Lý Tầm Hoan. Và không cần đợi Tiểu Phi trả lời, nàng đã kéo tay chàng xuyên khỏi rừng mai, vượt qua cầu nhỏ. Trong vườn lạnh tanh, không một bóng người, những ngọn đèn lồng cũng hết sức tù mờ, không đủ soi sáng đường đi bàn tay nàng tuy nhỏ nhắn thật là mềm mại nhưng tiểu phi cảm thấy bắt đầu từ bây giờ và có lẽ là mãi mãi chẳng không làm sao thoát khỏi cái bàn tay mềm mại đó trên tiểu lầu vẫn còn ánh đèn và cũng chính ánh đèn đơn độc đó càng làm cho ngôi lầu thêm trơ trọi trong đêm vắng qua rèm xong buông rũ một người ủ rũ cạnh ngọn đèn lâm tiên nhi kéo tiểu phi rón rén bước lên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 Lâm Thi âm làm thinh một lúc lâu mới gật nhẹ đầu. Phải lắm, Tiên Nhi đi đi, đi là hay nhất, nơi đây chẳng còn gì phải lưu luyến cả. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi, còn tỷ phu đâu? Hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng. Lâm Thi âm lầm bầm hỏi lại, tỷ phu mà tỷ phu của ai? Lâm Tiên Nhi đáp, tất nhiên là của tiểu mụy.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 Một cơn gió vi vô lướt nhẹ bên sông, ánh nến trao trao chập trần, khuôn mặt ngọc của nàng càng như huyền ảo và đam mê. Da thịt của nàng mềm ê một cách kỳ lạ, và cái khối mềm ấy đang không ngất run rẩy, run dày của những nhịp động khêu gợi tận cùng.